các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 4221 vừa mới rồi. Diệp Bắc Minh quỳ gối quỳ xuống, thì ông nói thật ư? Lão tử đời này chưa một lần nói dối. Đoàn Thiên Đức ngẩng cao đầu nói. Diệp Bắc Minh vội vàng nói, để cảm ơn đại sư bá, nhưng không biết phải đi u minh giới như thế nào?" Đại sư thúc có cách gì không? Đoàn Thiên Đức tức giận hỏi vạn một câu. Ê nhóc con, cậu muốn ông đây trực tiếp đúc cho cậu ăn không? Hay là, ta trực tiếp đưa cậu đi U Minh Giới, sau đó lại đưa cậu đến Đài Luân Hồi nhé? Rồi lại giúp mang linh hồn bảy người sư tỷ của cậu trở về. Dịp bắc minh có chút xấu hổ, ơ như vậy cũng không phải là không được, ị cúc. Đoàn thiên đức lười phải để ý đến anh, mà đảo quanh một vòng. Ánh mắt ông ta dừng lại trên người Lục Linh Nhi, hãy cô nhóc, cô chính là Lục Linh Nhi đúng không? Lục Linh Nhi gật đầu, hề tiền bối, có gì cần dạng do? Đoàn Thiên Đức vẽ mặt bình tĩnh nói, người ta biết sư phụ của cô, Thiên Cơ Lão. Nhưng, ông ta bảo ta đưa cô đi. Hả? Sư phụ ông ấy không phải đi Đại Lục Bản Nguyên rồi sao? Hề Lục Linh Nhi hưng phấn che miệng, kích động nói, nhưng mà tiền bối mẹ của tôi, Đoàn Thiên Đức nói, hãy yên tâm, mẹ cô sẽ không xảy ra chuyện gì cả với miệng diệp Bắc minh khế động, truyền âm. Lục Linh Nhi kinh ngạc liếc nhìn dịp Bắc Minh. khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cô lập tức gật đầu, ngoan ngoãn đi tới đứng bên cạnh đoàn Thiên Đức. Sau đó, các người là ai? Đoàn Thiên Đức chuyển ánh mắt qua người Trần Tu và cô gái đi cùng hắn ta. Tiền bối, tôi tên là Trần Tung ị ệ tiền bối, tôi tên là Viên Minh. Hai người nhanh chóng tự giới thiệu. Hai người chúng tôi đang đi tuần tra ở khu vực đại lục hỗn độn, cảm nhận được khí tức của dòng khí hỗn độn. Thế nên đã tới đây, vẽ mặt đoàn thiên đức lạnh lùng quát, ghi cút ngay. Còn dám bước vào đại lục hỗn độ một bước, chết. Cảm ơn tiền bối. Hai người không dám ở lại dù chỉ một khắc, nhấp nhát rời đi. Đoàn thiên đức mang theo lục linh nhi, biến mất trong hư vô. Diệp Bắc minh cũng từ biệt sư phụ của mình và rời khỏi tổ địa hoa tộc cùng nghe hoàng. Hai người vừa đứng trên tế đàn, một miếng ngọc bội trong túi trữ vật của nghe hoàng bỗng sáng lên. Sở Mạc nghe Hoàng vui mừng nói, "Lại diệp công tử, tôi đã từng hứa sẽ giúp anh nghe ngóng tin tức về cha mẹ anh ở U Minh giới." Bạn đang đọc truyện mới ở truyện. AZZ. Phải viết thế này thì các sai ăn cấp không đổi được. Vào Google gõ AZZ e để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ.